Chương 248, Thủ vọng dạ, tinh quang. Chương 248, Thủ vọng dạ, tinh quang. Long không không còn tại đằng kia thẳng thắn nói, lúc đó tự lòng nói, để cho ta tùy tâm chọn lựa một tôn linh lô, ta chỉ muốn a. Cái gì gọi là tùy tâm chọn lựa đâu? Ta cũng không biết mình muốn cái gì a. Đương nhiên, nếu là có biểu tỷ loại kia vững như thành đồng linh lô, ta là tuyệt đối sẽ không do dự. Cho nên về sau ta liền quyết định, phóng xuất ra chính ta hạch tâm linh lô, cũng chính là nguyên qua linh lô khí tức, xem cái gì linh lô cùng nó tương hợp, vạn nhất có thể mang đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả đâu, vậy không phải hoàn mỹ đi? thế là ta cứ như vậy đi dùng nguyên qua linh lô khí tức cảm thụ, tiếp đó liền cảm nhận được cái kia tinh quang rực rỡ linh lô, lại thêm nó bề ngoài hảo, ta đi. hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trước người nguyên qua linh lô bên trong một vệt kim quang đột nhiên bạo trùng dực lên, long không không chính mình khoảng cách gần nhất tự nhiên là bị sợ hết hồn, mà những người khác cũng sớm đã đem ánh mắt đều tập trung ở trước mặt hắn nguyên qua linh lô bên trong. ngay tại long không không thẳng thắn nói thời điểm, cái kia dung nhập nguyên qua linh lô bên trong tinh quang rực rỡ linh lô lại tựa như hòa tan đồng dạng, biến thành vô số nhỏ vụn tinh quang phân giải tại trong nguyên qua, tùy ý trong đó vòng xoay kéo theo kịch liệt xoay tròn. Mới đầu còn không có gì cường thịnh năng lượng xuất hiện, nhưng rất nhanh, trong đó liền xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Nguyên Qua bên trong, này chút ít nhỏ vụn tinh quang phóng đặt ở phóng thích ra một loại đặc thù khí tức, đó là một loại bay lên linh khí, để cho mọi người chung quanh đều có loại thanh khí lên cao cảm giác, liền tâm cảnh tụ hồ cũng tùy theo bay lên tựa như. Mà Nguyên Qua linh lô bên trong rực rỡ tinh quang cũng bị kéo theo xoay tròn bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, kèm theo cái kia cấp tốc xoay tròn đến cực hạn, một đạo rực rỡ tinh thần tạo thành kim quang liền đã từ Nguyên Qua linh lô bên trong phóng lên trời, thẳng vào không trung. Long Không Không chính mình cũng bị sợ hết hồn, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình Nguyên Qua linh lô. Lúc chỉ thấy nguyên qua linh lô bên trong tinh quang giống như giếng phun đồng dạng phóng hướng chân trời, pháp trận phòng ngự căn bản là không có bị xúc động nửa phần. Hôm nay ban đêm vốn là có chút tối trầm, cũng không có quá nhiều tinh nguyện chi quang hiện ra, nhưng kèm theo đạo này chuẩn tia sáng kim sắc phóng lên trời, lấy bọn hắn tiểu viện thẳng tắp hướng lên bầu trời làm điểm xuất phát, toàn bộ bầu trời vậy mà bắt đầu trở nên trong vắt, điểm điểm tinh quang ở trên bầu trời bắt đầu có thể thấy rõ ràng. Đêm tối vậy mà đã biến thành tinh nguyện rực rỡ minh nguyệt Long đương đương chỗ ngực một hồi thanh lương cảm giác truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, chớp đoán như ngọc trang sáng thương hại linh lô cũng theo đó từ bộ ngực hắn chỗ chui ra, tiếp nhận lấy từ trên trời giáng xuống nguyệt hoa chi lực, khôi phục phía trước giúp Long đương đương dung hợp thiên sát tu la linh lô lúc tiêu hao. Trên bầu trời, vô số tinh mang cũng nhận nguyên qua linh lô dẫn dắt mà vẩy xuống, những thứ này tinh mang dung nhập nguyên qua linh lô bên trong, cũng theo đó dung nhập vào trong cơ thể của Long không không, cơ thể của Long không không lập tức cũng bị phủ lên trở thành tinh quang tầm thường màu sắc, chính nó giống như là một cái to lớn vật sáng tượng như tiện tay chảo một cái chính là một đoàn tinh quang rơi vào trong tay từ nơi sâu xa đây tựa hồ là một loại vô cùng năng lượng kỳ lạ nguyên bản trong không khí nguyên tố chi lực dung nhập cái này tinh quang năng lượng sau đó đều rõ ràng trở nên càng thêm tinh khiết đứng lên trong tiểu viện vốn là có lăng ngọng lộ thiết trí tốt tụ linh trận lúc này tụ linh trận ngưng tụ đến nguyên tố chi lực chịu đến tinh quang năng lượng ảnh hưởng một chút trở nên trong vắt tất cả tạp chí đều tại trong tinh quang bị tịnh hóa lấy hơn nữa còn nhiều hơn một loại trước đó không có khí tức đây là một loại như thế nào năng lượng a đám người ai cũng không biết nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là cực kỳ cao cấp năng lượng tồn tại Long không không cảm giác lại cùng những người khác đều không giống nhau. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh mình hết thảy phảng phất đều trở nên chậm chạp tựa như, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, linh lực trong cơ thể phảng phất đều tại bị cái kia tinh quang chi lực chỗ phủ lên, dần dần hòa làm một thể, hoặc giả thuyết là tại bị thay thế, bị loại bỏ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hết thảy tựa hồ cũng tại bị cải biến. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được, tại một cái không biết tên chỗ, có một đoàn thâm thúy màu tím, chỉ có cái này đoàn màu tím, không chịu đến tinh quang ảnh hưởng, ngược lại là cái kia tinh quang khi đụng chạm lấy cái này đoàn màu tím, liền sẽ sợ hãi một dạng phi tốc lướt bước. Tinh thần chi lực bao phủ, Long Không Không hai tay thỉnh thoảng đâm đưa, dẫn dắt những thứ này lực lượng kỳ dị, lập tức cảm thấy cực kỳ tốt chơi. Chung quanh những người khác cũng đều không có cùng động tác, Lang Ngọc Lộ dường như là đang gọi đại gia nhanh ngồi xuống tu luyện, tới hấp thu cố lực lượng này, tiếp đó những người khác liền dùng vô cùng chậm rãi tốc độ ngồi xuống tiến hành minh tưởng. Đúng vậy, ít nhất là từ Long Không Không cái góc độ này đến xem, đại gia động tác là phi thường chậm chạp, cái này khiến hắn cảm thấy rất có ý tứ. Cuối cùng là cái gì lực lượng a? Cái kia phóng lên trời tinh quang có thể hay không dẫn tới chú ý đâu? Hắn lúc này trong lòng cũng không nhịn được tùy theo ý, vang lên lúc trước lão ca nói lời. Tinh quang rực rỡ linh lô ở người khác trên thân là phế linh lô, cái kia có lẽ là bởi vì nó cho tới bây giờ liền không có bị khai phát đi ra, mà tới được trên người mình, nó liền không còn là phế vật ta. Thật hảo, xem ra mình mới là cái kia thiên mệnh chi tử, mới là phúc nguyên thâm hậu tồn tại, vui thích a. Tinh quang hội tụ càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong tiểu viện đều tràn ngập cái kia nhu hòa tinh quang, quang mang này cũng không chói mắt, lại đem tất cả năng lượng nguyên tố đều tại loại bỏ lấy, phơi bày khắp cả thủ. Trăng sáng thương hải linh lô hấp thu mà đến nguyệt hoa chi lực cũng rõ ràng trở nên càng thêm trong suốt, trong suốt màu xanh da trời nguyệt hoa chi lực tại tràn đầy sau đó. Cũng theo đó phiêu đãng, cùng cái kia tinh quang đàn sen sinh huy, lẫn nhau dung hợp, lại truyền vào đám người thể nội. Tư dưỡng thân thể của bọn hắn, cảm thụ sâu sắc nhất chính là uông thường hân. Nàng cả ngày khổ tu huyết luyện kim thân chi pháp, mỗi ngày cơ hồ đều đang chịu đựng thống khổ to lớn, vô luận ý chí lực của nàng có bao nhiêu kiên định, đau đớn cuối cùng vẫn là đau đớn, mà những thống khổ này, đối với nàng thần kinh cũng tự nhiên tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Cho dù là khá hơn nữa trị liệu ma pháp, có thể chữa thương, thế nhưng bị kích thích thần kinh lại cũng không có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Mà lúc này bây giờ, Ở đó tinh quang cùng ánh trăng dung nhập phía dưới, nàng lại cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang trở nên dễ dàng hơn, quá khứ bị kích thích mà trầm tích thần kinh run dậy càng là như thủy triều rút đi bình thường biến mất lấy đã có bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác sảng khoái như thế. Vung thường hân lông mi cũng không khỏi tùy thời dần dần giãn ra, cả người cơ thể cũng theo đó chậm rãi buông lỏng. Những người khác cũng có tương tự cảm thụ, dù sao đại gia tu luyện nhiều năm như vậy, trên thân ít nhiều đều có một chút ám tật, mà lúc này bây giờ, tại cái này tinh nguyệt chi quang dưới sự thử thách, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đang trở nên mỹ hảo tựa như, không nói ra được sảng khoái, chỉ có Long Dương Dương không hề ngồi xuống minh tưởng cảm thụ được cái kia rực rỡ tinh quang chiếu rọi, hắn lưu lại trăng sáng thương hải linh lô, lại là lách mình ra tiểu viện. hắn không biết như thế sáng tỏ tinh quang có thể hay không dẫn tới thánh điện chú ý, cũng không biết thánh điện lại là ai tới. những người khác có thể tu luyện, hắn xem như đoàn trưởng lại không được. lách mình ra tiểu viện, trong lúc hắn chuẩn bị ứng đối tùy thời trở về hỏi ý lúc, đột nhiên, trong mắt của hắn toát ra sợ sệt chi sắc, đột nhiên quay người lại nhìn lại. phía sau là hết thảy bình thường tiểu viện, đứng tại ngoài viện, hắn càng là không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào. hướng trên không nhìn lại, bầu trời vẫn một mảnh ngắm trầm cũng không có minh nguyện cùng tinh thần, càng không có cái kia phóng lên trời rực rỡ tinh không đây là bốn. tại sao sẽ như vậy? là biểu tỷ pháp trận đưa đến tác dụng. mạnh như vậy sao? long đương đương lại cấp tốc một lần nữa trở lại trong tiểu viện, mà vừa tiến vào tiểu viện, hắn lập tức liền cảm nhận được đậm đà tinh nguyện chi lực đập vào mặt, hết thảy vẫn là cái kia giống như rực rỡ như sao trời thế giới đây là chuyện gì xảy ra à? không cần kỳ quái, cái kia tinh quang là hình chiếu, cũng không phải trên trời thật sự hạ xuống tinh thần chi lực, mà là linh lô bằng vào tự thân đặc tính, thấp thoáng mà đến hình chiếu tinh quang. thương hải rõ ràng mang theo vài phần phấn khởi âm thanh vang lên. Long Dương Dương theo bản năng nói, vậy những này tinh quang là hư ảo? Thương Hải lại nói, không, không thể nói là hư ảo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chân thật. Cái này tinh quang là tinh quang rực rỡ linh lô lấy ra mà đến. Trước đây, lúc nó cường đại nhất, đúng là có thể dẫn tới chân chính tinh thần chi lực. Nếu như không phải cái kia tinh thần chi lực tồn tại, có lẽ thế giới này đều sớm đã không tồn tại. Long Dương Dương vội vàng hỏi nói, tinh quang rực rỡ linh lô cũng là khi xưa mười hai thủ vọng giả. Hắn đã liên tưởng đến cái gì? Thương Hải nói, đúng vậy, tinh quang là trong chúng ta trọng yếu nhất một tôn linh lô. Nhưng kỳ dị là, nó cũng không có sinh ra thuộc về mình trí tuệ mà tại nhiều năm như vậy sau đó nó cũng là ta bản thân nhìn thấy qua thủ vọng giả bên trong duy nhất một tôn không có tàn phá linh lô long đương đương lập tức lấy làm kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng 12 thủ vọng giả cũng là trí tuệ linh lô càng là tại so với nhân loại sớm hơn phía trước liền đã tồn tại hiện tại xem ra vậy mà cũng không phải là cũng là trí tuệ linh lô sao cảm nhận được hắn nghi hoặc thương hải giải thích nói chỉ có tinh quang không phải trí tuệ linh lô nhưng cũng có lẽ nguyên nhân chính là như thế cho nên nó mới không có tàn phá a không nghĩ tới để đệ ngươi vậy mà tỉnh lại tinh quang hơn nữa mượn nhờ cái tia nguyên qua linh lô trình độ nhất định điều động tinh thần chi lực Tiền bối có thể hay không nói rõ ràng một chút, trước đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long Dương Dương to mò hỏi. Lúc này nghe đối thoại của bọn họ, những người khác cũng lần lượt từ Minh Tưởng bên trong tỉnh lại. Mà trong đó Long không không cảm giác kỳ lạ nhất, hắn cũng nghe được đến Long Dương Dương cùng Thương Hải ở giữa nói chuyện, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, nói chuyện của bọn họ tốc độ lại là 10% phần chậm rãi. Nghe có chút quái gì? Thương Hải trầm giọng nói, vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, ban sơ nên đón kiếp nạn cũng không phải nhân loại các ngươi, mà là chúng ta. Chúng ta tồn tại thời gian vô cùng lâu đời, cũng một mực thống ngự đủ loại linh lô là một phương thế giới này bên trong linh khí chỗ hội tụ. Nhưng chúng ta vô dục vô cầu, chỉ hy vọng một phương thế giới này linh khí bức người, thậm chí có một ngày có thể tấn thăng trở thành tầng thứ cao hơn thế giới, từ đó để chúng ta nắm giữ càng lớn tự do, càng nhiều quyền hành. Chúng ta 12 thủ vọng giả chính là tại thời đại kia, tối cường 12 vị linh lô, trong đó 11 tôn cũng là có trí tuệ. Luận cá thể năng lực, ta cùng ta cái kia đồng bạn Lam Điển là yếu nhất. Nhưng chúng ta lại có thể hợp nhất, hợp nhất sau đó, năng lực của chúng ta liền có thể xếp hạng thứ 3 lực kê. E. Minh tịch nhịn không được nói, các ngươi cũng là 12 thủ vọng giả một trong Hợp thể cũng chỉ có trước ba trì là sao? Thương Hải cũng không có bởi vì nàng lời nói mà tức giận, nhếch miệng mỉm cười, nói, mặc dù cũng là 12 thủ vọng giả, nhưng kỳ thật, lẫn nhau trên lệch hay không tiểu nhân. Hơn nữa, có đôi khi cũng không thể dùng thực lực để cân nhắc hết thảy, khác biệt linh lô thiên về điểm cũng khác biệt. Ta cùng lam điền kỳ thực càng nhiều tác dụng tại phương diện phụ trợ. Giống ông thường hân hùng bá thiên hạ linh lô, tại trong 12 thủ vọng giả xếp hạng đệ lục, không nên xem thường cái này đệ lục a. Có thể tiến vào 6 vị trí đầu, đó cùng chúng ta sau 6 liền đã hoàn toàn khác biệt. Lại không nghĩ rằng lần này còn có thể nhìn thấy xếp hạng thứ hai cùng thứ ba hai tôn linh lô vậy mà đồng thời xuất thế thật là khiến người ta không thắng thổ thức long đương đương con ngươi co vào thứ hai cùng đệ tam tinh quang rực rỡ cùng thiên sát tu la ai là thứ hai ai là đệ tam không chờ hắn hỏi thăm thương hải đã tiếp tục nói tinh quang rực rỡ linh lô là mười hai thủ vọng giả bên trong xếp hạng thứ hai linh lô nếu như nó có thể sinh ra linh trí mà nói nói không chừng xếp hạng thứ nhất chính là nó không cần phải nói thiên sát tu la dĩ nhiên chính là thứ ba thương hải tiếp tục nói tinh quang là phi thường đặc thủ các người biết cái này tinh thần chi lực ý vị như thế nào sao? nói đến đây, hắn chuyển hướng phương hướng long không không, tin tưởng hắn đã có chút cảm nhận được. không tệ, tinh thần chi lực chủ thời không, đó là thời không sức mạnh. lúc trước đây trận kia đại kiếp nạn đi tới, là chúng ta mười một cái thôi động tinh quang, mượn nhờ tinh thần chi lực giảm bớt ma thần trụ đối với thánh ma đại lục va chạm, lúc này mới bảo vệ một phương thế giới này không có bị trực tiếp hủy diệt. bằng không mà nói, lúc đó căn bản là không chịu nổi. nhưng cũng bởi vì như thế, chúng ta mười hai cái hư hại tổn hại trên để hủy diệt cũng có. không nghĩ tới còn có thể gặp lại tinh quang cùng tu la, thật là khiến người ta không thắng thổ thức. Long Dương Dương nói, Thiên Sát Tu La Linh Lô cũng tàn tật phá, nó cần như thế nào chữa trị đâu? Thương Hải nói, ta vừa rồi cảm thụ qua lực lượng của nó, nó tàn phá cùng ta không giống nhau, ta là bản thể tàn phá, linh lực tiết ra ngoài, dẫn đến linh tính tổn hao nhiều, nhưng trí tuệ của ta còn tại. Tu La không chọn vẹn bộ phận hẳn là trí tuệ, nó vốn chính là hấp thu thiên địa sát khí mà thành, lực lượng bản thân phi thường cường đại, nhưng cùng lúc bản tính xúc động, lúc đó nó sông mạnh nhất, dẫn đến tự thân linh trí hẳn là bị phá hủy. Ta cũng không biết kèm theo thực lực ngươi trưởng thành nó tùy theo tiến hóa sau, phải chăng có thể đưa nó thần trí hồi phục lại? Thì ra là thế. Long đương đương lúc này mới hiểu rõ, Long không không hơi chút chậm chạp âm thanh đột nhiên truyền đến, cái kia sắp xếp tên thứ một linh lô là ai à? Thương Hải liếc mắt nhìn hắn, nói: 12 thủ vọng giả xếp hạng thứ nhất kỳ thực các ngươi đều biết, cũng có nhận thức. Trên thực tế, ngoại trừ Tinh Quang có thể đang tiến hóa, vị trí tuệ linh lô sau đó có lẽ miễn cưỡng có thể cùng đem so với, chúng ta cùng nó so sánh đều kém rất xa. Tôn này linh lô, ngay tại các ngươi kỵ sĩ thánh điện, a, nghe xong hắn câu nói này, tất cả mọi người là ngỡ ngơ. Long đương đương con ngươi dần dần phóng đại, ngươi nói là. Thương Hải gật gật đầu, nói, đúng, chính là như ngươi nghĩ, nó phải trang tàn phá, ta cũng không biết. Nhưng nếu như không phải nó tại, nhân loại các ngươi sớm đã bị hủy diệt đã lâu. Nguyên nhân chính là nó toa chấn, mới có nhân loại các ngươi hôm nay. Có thể nói, nó là chân chính thủ hộ nhân loại các ngươi chúa cứu thế.